Tử văn vẫn bình thản Chẳng hề có chút cảm xúc Hình như từ bé tới giờ Cô không có được học lễ nghi thì phải Cha mẹ cô không có dạy Muốn vào phòng đầy khác Phải gõ cửa Hàn nhã đỏ tía tay mặt mũi Hận tới sôi máu Nhưng vẫn phải nén lại Giờ vờ như không biết Em là muốn tổ chức cậu Cậu làm gì thì làm Cũng phải giữ lấy sức khỏe Với lại đừng có để nữ nhân nằm lên trên người Vậy tổn hại nguyên khí lắm Hơn nữa Tối hôm đó chẳng phải cậu nói ngoài em ra Sẽ không động tới bất cứ nữ nhân nào sao Mới có hai ngày mà cậu đã quên nhanh thế Cô ta vừa nói vừa khóc rừng rực cả tỉnh sợ cô ấy hiểu lầm Nên vội giải thích Thực ra chúng tôi Cô ấy mới nói tới đó Thì đã bị người kia sen vào Vợ tôi Tôi không động chẳng lẽ động cố chắc Cô càng ngày càng hào tượng nặng hơn thì phải Để mai tôi sai người đi cắt mấy thang thuốc Cô chịu khó uống cho đầu óc trở về bình thường Hàn nhã quay người đi mau ra ngoài Trước khi đi không quên liếc xéo khà tìm một cái Trong lòng trào lên phận út Được Là cậu phụ tôi Để tôi cho cậu thấy Con ả đàn bà kia nó tốt đẹp như thế nào Cậu nhất định sẽ phải hối hận Đợi cô ta đi rồi Khả tình mới ngồi nhộm dậy Kéo tay tử văn dục Cậu ơi dậy đi cứu con hiên Không biết nó gây ra chuyện gì nữa Người này vẫn chàng vội vã Kể nó tôi không quan tâm Khả tình trong lòng Nóng như lửa đốt Cô biết chỉ có cậu ấy ra mặt mới có thể cứu người chân nó Chứ cô thì chẳng ai coi ra gì Thế cậu ta vẫn hở hứng coi như không có chuyện gì Cô càng xuống nước năn nỉ Tôi xin cậu là lỗi của tôi Tôi sai rồi tôi hứa từ giờ trở đi Sẽ không chọc giận cậu Cậu nói gì tôi cũng dăm dắt nghe theo Cậu cứ nói đi từ bàn chậm dài Cô có lỗi gì Thả tình nghe xong hơi ngớ người nghĩ bụng Ơ thế là mình có lỗi với cậu ta thật à? Mà mình mắc lỗi gì vậy nhỉ? cô cứ nghĩ mãi Nghĩ mãi cuối cùng mới buộc miệng Tôi có lỗi vì không chịu nghe lời cậu Luôn làm trái ý cậu Nhưng tôi không dám nữa đâu Lỗi gì nữa? Tối hôm đó tôi ở cả đêm bên ngoài với Khải Cường Nhưng tôi thẻ không làm gì hết Chỉ là tâm sự như hai người bạn Vẫn còn lỗi nữa cả tình nghĩ muốn nát cáo Đành nhắm mắt phán bửa Lẽ ra thấy cậu vào phòng an nhã mãi không ra Phải đi tìm cậu Thực ra tôi có đi tìm mà thấy hai người đang làm chuyện đó Nên không dám quấy dậy Nói tới đây Người kia phụng phiểu cái mặt trông đáng yêu hết sức tự ban hơi gắt Cô thấy tôi với cô ta làm lúc nào Khả tình ấp ủng như gà mắc tóc Tôi Tôi nghe thấy tiếng an nhã từ văn cốc nhẹ và chán cô ấy Nói khẽ Cô đúng là con rùa Đầu óc con sen Cái gì cũng bị người ta lừa có chẳng có gì nhảy bén thế Khả tình trống chế Không tôi biết về các loại thuốc Cách chữa bệnh Cậu đố thử đi Tôi trả lời luôn không cần suy nghĩ Cậu ấy kia đang bực tức Nghe cậu ấy nói xong cũng phải bật cười Cô gái này ngây ngô thật Nhưng bản tính lương thiện quá Rất dễ bị người ta qua mặt Cậu ấy vẫn lạnh nhạt Vậy sao cô không đi kiếm khải cường giúp đỡ Chẳng phải hai người thân nhau như hình với bóng cơ mà cả tình nhíu mày cãi ngay Thân hồi nào Mới làm gì có thân giữa cậu ấy và cậu tốt nhất vẫn nên theo cậu. Chỉ đợi câu nói này tự bạn đã đứng phát dại, nắm chặt tay vợ mình kéo đi. Chị... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net